các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sự hỗ trợ tối đa để phát triển du lịch lấn tạo công an việc làm cho người dân địa phương Tên tuổi Hàn Thị trở nên nổi bật giá cổ phiếu lại tăng lên thiên thời địa lợi nhân hòa lãnh phòng đều nắm sau khi lên làm chủ tịch Hàn lãnh phòng ngay lập tức bổ nhiệm vị trí giám đốc điều hành mới ông Hàn gia thiết chuyển xuống giữ chức phòng hành chính đảm nhận một công việc hữu danh vô thực tới khi nhận ra thì đã quá muộn Một bước sai lầm, ngàn năm ân hận, hàn lão ra thầu dài. Có lẽ ông đã đánh giá quá thấp đứa trẻ đó, con người trầm lặng ấy, khi thực hiện mọi chuyện thì thật đáng sợ. Kế hoạch này rõ ràng đã chuẩn bị từ lâu. Vũ Lâm cũng không ngờ lãnh phong lại làm như vậy. Gia thiết, hàn dương điều nhìn anh với đôi mắt đầy phẫn hận, sự phản bội. Cảm ơn cậu đã cho tôi một bài học cực kỳ đáng giá. Nên cẩn thận với những con ong khiến nuôi trong nhà Dù nó thoạt nhìn chỉ là con ong mật vô hại Từ hôm đó trở đi Ông ra thiết càng lúc càng tiểu tụy Chỉ biết vừa đầu vào trong men rượu Chỉ có rượu Mới làm ông quên đi ý nghĩ Chính tay mình đã góp phần phá hủy hàn ra Ông đã quá tin lãnh phong Bao lâu nay luôn xem nó như con ruột Anh ra thiết Đừng làm như vậy anh Em đừng thương hại anh vụ lâm. Ông chợt cười chua chát Hàn gia mất trong tay anh, anh có mặt mũi nào mà nhìn ba được chứ? Tại sao nó lại làm như vậy? Tại sao? Tại sao bà không hề có ý định hãm hại Hàn gia, bà chỉ muốn dùng thế lực của họ mà bóp chết Vĩnh Tường, làm cho gia đình êm ấm của Vĩnh Tường tan nát. Nhưng Vĩnh Tường phá sản, thay vào đó là Vĩnh An, cũng là công ty của Lãnh Phong lập ra, toàn bộ quyền sở hữu đều giao cho Hà Danh và Vĩ Tường. Thì ra là thế bố một cái tát tay ráng thẳng vào mặt đứa còn bất hiếu Lánh phong thản nhiên, hứng trọn cái tát của mẹ Nó mạnh đến nỗi khóe môi của anh rỉ máu Con, con thật tình yêu con mẹ nó đến thế sao? Có thể vì nó mà phản bội lại dựng con Ông ấy đã đối xử với con thế nào hả? Bà đau lòng, bao năm trồm sống Tình nghĩa không phải là không có Nhất là ông lại quá chân thành Mẹ, cuối cùng mẹ cũng hiểu Dựng tốt với mẹ thế nào sao? Bao năm nay, tại sao mày lại không nhớ tới điều đấy Bây giờ thương và quan tâm sợ Có phải là đã muộn rồi không Bà sướng lại Bao năm qua, bà sống bên ông Nhưng đúng là chưa bao giờ yêu thương Và quan tâm tới ông như thế Trong khi ông luôn dịu dàng Yêu thương bà đến từng kẽ tóc chân tơ Vĩnh tưởng đã sụp đổ Còn lại chỉ có vĩnh an thôi Bác Vĩnh tưởng cũng đã phá sản Nhưng những gì xảy ra không phải như trong suy nghĩ của mẹ dì kiểu anh vẫn ở lại bên bác ấy khi khó khăn nhất cả nhà họ vẫn hạnh phúc đúng không con bà chợt hiểu ra con phá hoại viện thường không phải để trả thù cho mẹ con chỉ muốn chứng minh cho mẹ thấy gia đình đó là chân tình với nhau dù ông ta có là giám đốc hào hoa giàu có hay một ông già phá sản không còn gì họ vẫn bên nhau đúng không lánh phong khẽ cười nụ cười như gió bà vũ lâm cũng cười nhưng là cái cười chua xót. Tại sao con không nghĩ tới những ngày tháng Lang thang đói rách đó Vì ai, vì ai Mà mẹ và con xó chợ đầu đường Vì ai mà con mang những vết sẹo Gây gơm đó trên người Phong, ông ta đã ban cho mẹ con mình đó Cái gia đình hạnh phúc của ông ta đó Lạnh Phong vẫn cười Nhưng nụ cười này khiến Lòng bà bỗng thoáng lành Bởi vì nó ánh lên một chút gì đó rất thê lương Mẹ biết những viết sẹo này Từ đâu mà có không mẹ Không phải là do ai gây ra cho con cả Là mẹ đó, mẹ ơi Con, con vừa nói cái gì? Lúc con còn bé, mẹ rất thích hoa hồng Nhất là những cành hoa hồng có nhiều gai Mẹ từng nói, gai càng nhọn thì hoa sẽ càng đẹp Ý thức mơ hồ của Vũ Lâm nhớ lại Đúng là bà rất thích hoa hồng có nhiều gai Bởi vì vế từng từng nói Hoa hồng không có gai sẽ không còn quyến rũ nữa Em là gai của hoa hồng Em là gai của hoa hồng Đâm chảy máu Nhưng là lại nhớ rất lâu Mẹ đã Những cành hoa hồng đầy gai ấy Mẹ thường cầm trong tay Bóp mạnh lên những chiếc gai ấy Lúc bé Con thấy máu mẹ chảy Rất sợ Con rằng lấy nó Mẹ rằng lại Dùng nó quất vào người con Quất cho đến khi gai hoa hồng không còn nhọn nữa Một dạng hành hạ vô ý thức Mẹ sẽ không biết Cũng không quan tâm Con đã đau đến thế nào ban đầu rất sợ nhưng sau đó con nhận ra hôm nào không có hoa hồng với gai nhọn mẹ sẽ gào thét sẽ khóc rất nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net